Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1569 1570 thêm một lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. A, chẳng lẽ vật trong tay tiên tử đặc biệt thế sao Lâm? Hiên quay. Sang thanh âm có chút ngạc nhiên truyền vào tay. Cũng khó trách tiền bối không rõ, dù sao người chỉ mới tới linh giới. Huyết chú văn thư đương nhiên có phân cấp bậc khác nhau. Phượng thị Chỉ sử dụng loại phẩm cấp thông thường không khó giải trừ tự nhiên. Không quản được tiền bối. Dù bị huyết chú phản phệ thì chỉ cần một. Thời gian ngắn là có thể phục hồi chân nguyên. Còn tấm trong tay tiểu. Nữ phẩm cấp tương đối cao là đại thủ bút của một vị chú thuật đại sư. Lưu lại. Ly hợp kỳ lão tổ cho dù có pháp thuật thông thiên cũng không. Thể giải trừ. Hừ, nói như vậy một khi lâm mố ký kết. Chẳng phải cả đời phải chịu. Chói buộc sao? Lâm Hiên nhứng mày lên trên mặt lộ vẻ không vui. tiền bối hiểu lầm tiểu nữ chỉ nói là ly hợp kỳ không thể giải trừ. Nhưng khi người tiến giai động huyền thì huyết chú văn thư này không còn hiệu quả. Mà với thực lực hiện tại của tiền bối, hồng diệp đảo sao? Lại lọt vào pháp nhãn của người. Cho nên tiểu nữ tự làm vậy đối với hai ta đều không phải lo nghĩ về sau. Hồng Diệp Tiên Tử hé mở đôi môi, anh đào thanh âm thanh lãnh truyền vào tai. như vậy sao? Lâm Diễm lấy tay chống cằm trên mặt lộ vẻ trầm ngâm. thấy Lâm Hiên Tâm động, Hồng Diệp Tiên Tử mừng thầm thanh âm càng trở. nên thành khẩn tiền bối yên tâm người trở thành thái thượng trưởng. lão đương nhiên không cần làm bất luận tục vụ gì, chỉ là toàn chấn tại bản đảo mà thôi, lại có thể hưởng thụ nhiều đãi ngộ ngoài tinh thạch, cung phụng còn có thể điều động hơn một ngàn nhân thủ, quyền thế to lớn vượt xa người tưởng tượng. còn những lợi ích khác, nếu tiền bối muốn biết rõ, ta có thể nói tỉ mỉ từng cái, không cần. như hồng đảo chủ nói, lâm mẫu lúc tại nhân giới cũng nắm trong tay một đại thế lực, luận quy mô tuyệt không kém hồng diệp đảo chỗ tốt khi trở thành thái thượng trưởng lão tại hạ tự nhiên rõ. Ràng, Lâm Hiên khoát tay áo, ngữ khí bình thản nói: "Vậy là tiền bối đáp ứng rồi." Đôi bàn tay nhỏ của Hồng Diệp tiên tử đan chặt vào nhau, trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Từ khi tổ phụ ngã xuống, nàng chống đỡ phần gia nghiệp này thật sự quá sức. Loạn trong giặc ngoài, sớm hy vọng có người thực lực mạnh mẽ chống lưng. Đáp ứng hay không hiện tại nói còn hơi sớm. Lâm Mỗ còn có vài chuyện. Muốn thỉnh giáo tiên tử. Tiền bối mới nói. Sao các ngươi có thể khám phá được thân phận của ta? Thanh âm lầm. Hiên mang theo vẻ khác thường. Hắn đương nhiên không muốn lần sau lại. Phạm sai lầm để người khác nhận ra. Thì ra Tiền bối để ý điểm này kỳ thật cũng không có gì. Chỉ do cơ. Duyên xảo hợp. Nhắc đến còn phải lần nữa cảm tạ tiền bối ba tuần trăng. Trước giáo huấn vạn mạnh hào. Vạn mạnh hào. Thần sắc lâm hiên khẽ động. Vậy là các ngươi là từ trường giao đấu kia mà nhìn ra manh mối. Lâm. Hiên có chút ngạc nhiên. Không hẳn chuyện đó chỉ khiến chúng ta cảm thấy nghi hoặc mà thôi. Vạn mạnh hào tuy nguyên anh trung kỳ nhưng chỉ như con hổ giấy một tu. Sĩ sơ kỳ thần thông đặc biệt cũng có thể dễ dàng đả bại hắn. Điểm mấu chốt là tiền bối nếu thật sự là một tán tô nguyên anh kỳ. Chắc chắn phải kiêng kỳ thế lực to lớn của vạn thú đào. Nhưng người. Lại không quan tâm chút nào. Cái này rõ ràng không hợp lẽ thường. Vì. Thế chúng ta đã điều tra thêm những gì người trải qua tại phường thị Thì ra là thế. Nghe Hồng Diệp tiên tử êm tai thuật lại. Lâm Hiên cuối cùng cũng rõ. rằng Sự tình ở phường thì hắn chỉ lộ những sơ hở rất nhỏ mà người thường Không chú ý Nhưng nếu với thân phận của Hồng Diệp tiên tử muốn tìm Hiểu sâu chối lại thì cũng không đoán ra tiền bối còn có nghi vấn Vãn bối cũng không dám giấu riêng Từ tổ phụ Ngã xuống vạn thú tôn giả đát lộ giá tâm với Hồng Diệp hải vực chúng Ta Người trở thành thái thượng trưởng lão bản đảo thì không tránh Được xếp xung đột cùng hắn trong lòng Lâm Hiên khẽ động chuyện này hắn đương nhiên đã nghe nói và chứng kiến qua một phần nhưng thiếu nữ này có thể thẳng thắn nói ra khiến Lâm Hiên chợt có chút hào cảm với nàng tiên tử thành thật như thế thì Lâm Mỗ đa tạ vậy nếu tại hạ đoán không lầm thì Hồ Tung Hồ Đạo hiếu cũng là phụng mệnh tiên tử mà tới Lâm Hiên chợt mỉm cười mở miệng điều này Hồng Diệp nghe xong vội chuyển thân vái sang Lâm Hiên một cách thừa, mong tiền bối đừng chấp. Hồ Tung đảo hữu quả thật là do tiểu nữ sai. Phái tới đây, tuy nói có huyết chú văn thư nhưng ta không muốn Hồng Diệp đảo phía trước đuổi Hồ phía sau mời sói đối với tâm tính của tiền bối tự nhiên muốn khảo sát một phần. Ha ha, không sao. Trong mắt Lâm Hiên chợt lóe tia kinh ngạc, thiếu nữ này nàng thật đúng. Thẳng thắn nhưng lời lẽ thật không được uyển chuyển cho lắm. Tính cách như vậy trở thành nhất đạo chi chủ đương nhiên gặp khó khăn. Không ít. Chẳng qua hắn không giận mà mừng. Tuy thuộc dạng có tâm cơ nhưng đã. Hợp tác thì song phương cần nhất là thẳng thắn chân thành. Nếu mỗi ngày đều phải dùng tâm kế thì thật sự rất mệt mỏi. tiền bối ta thấy niên kỷ người hơn không ta bao nhiêu tiểu nữ mạn. Phép mấy ngươi kết nghĩa Kim Lan đồng thời trở thành bản đảo Thái. Thượng trưởng lão. Hồng Diệp tiên tử đột nhiên cắn răng một cái mở miệng. Lâm Hiên nghe thì cười khổ rồi trầm ngâm không nói. Cười khổ vì không. Ngờ Hồng Diệp tiên tử lại muốn kết nghĩa Kim Lan với hắn như trường. Hợp của Như Hiên tiên tử. Hơn nữa hắn có còn điểm lo lắng về vạn thú. Tôn giả. Tuy nhiên nước đến thì đắp đập. Binh đến thì tướng ngăn. Dù sao cũng, đã đắc tội với vạn thú đào. Trừ phi là rời khỏi đây, nếu không nhất, định có ngày phải đối mặt với lão yêu kia. Tiên tử đã có tâm ý như thế, há nào lâm mố lại có thể cự tuyệt. Hồng Diệp tiên tử nghe xong lời này thì mừng rỡ không thôi. Ngọc thủ, phất một cái, một vật như gia thú mà không phải gia thú xuất hiện trước. Mắt, huyết chú văn thư. So với thứ tại phường thị thì nó thần bí huyền ảo hơn nhiều. Đại ca ngươi xem chỉ cần ký kết vật này thì đã là huyên trưởng khác. Họ của Hồng Diệp rồi. Lâm Hiên nghe mà dở khóc dở cười đem thần thức thả cường đại đảo qua. Huyết chú. Thấy các điều khoản đều không sai mới cắt ngón trỏ nhỏ một. Giọt tinh huyết vào huyết chú văn thư. Tức khắc tiếng minh rượu nổ vang đồng thời huyết quang chợt lói. Không. Ngờ văn tự đỏ sẫm trên tấm da thật sự sống lại Hóa thành một đám phù Chú rượu gì nhập vào bên trong thân thể Lâm Hiên Tình cảnh của Hồng Diệp cũng tương tự Sau một lát thì song phương đắc Ký kết thành công Đại ca Hồng Diệp tiên tử vô cùng vừa lòng trên mặt tràn đầy ý cười quay sang Lâm Hiên tiểu muội tuy là đảo chủ nhưng kiến thức nông cạn Sau này Nhờ ca ca chiếu cố nhiều hơn hạ được rồi Lâm Hiên sờ sờ mũi, hai người chưa chút sao tình, Mới gặp lần đầu gặp, mà Hồng Diệp đã ngọt ngào kêu hắn một tiếng đại ca. Lâm Hiên quả thật, có chút không quen. Nhưng qua đây đã nhìn ra nàng quả thật tuân thủ hứa hẹn. Nhanh như vậy, đã làm lễ huyên trưởng với hắn. Mà với tính cách Lâm Hiên đối phương chân thành thì hắn cũng không hư. Tình giả ý, nghĩ một lát hắn dối tay vỗ tại bên hông một cách bình. Ngọc Tinh xảo hiện ra. Tiểu Muội, ngươi cũng rõ đại ca chỉ là từ hạ giới tới đây. Lần đầu, gặp mặt không có lễ vật gì tốt, mình đan dược tăng tiến pháp lực. Nguyên anh kỳ này ngươi cầm đi. Lâm Hiên gãi gãi đầu, mỉm cười phất. Tay một cái. Hồng Diệp tiên tử tiếp nhận đồng thời lộ nụ cười. Nàng đương nhiên. Nghĩ Lâm Hiên sẽ không thể đưa ra lễ vật gì tốt. Tu sĩ phi thăng tuy chiến lực cường đại nhưng tài nguyên nơi hạ giới quả thật quá thư thớt. Nàng vốn được kế thừa tài phú của tổ phụ Lưu, lại gia thân có thể sánh với ly hợp kỳ tu sĩ. Vừa nghĩ đến tổ phụ, bộ dáng hồng diệp tiên tử không khỏi có chút thương cảm. Cô làm sao vậy? Tuy rằng ký huyết chú văn thư nhưng chưa gặp bao lâu kêu hồng diệp tiên tử bằng tiểu mũi Lâm Hiên quả thực chưa quen. Ha <cười> ha. Không sao, đã khiến đại ca chê cười. Khác với lâm hiên, tâm tư của Hồng Diệp dường như thay đổi rất nhanh. Nhanh chóng chấn định rồi vươn ngọc thủ động tác linh hoạt ôn nhu đem. Bình ngọc mở ra. Sau đó rốc ra một viên đan dược màu tím hồng tức thời một luồng hương. Thơm khiến người ngất ngây bay vào chóp mũi. Này, nhìn vào viên đan dược cỡ hạt đậu trước mắt, Hồng Diệp ngẩn ngơ, sau... Đó đưa hai ngọc chỉ thon dài như ngọn thông đem kẹp lấy đan dược tinh. Tỷ xem xét một hồi. Sau một lúc thì nàng lộ vẻ mặt không thể tin, thanh âm trở nên lắp bắp. Đây là Tử Uyển đan. Không sai, tiểu muội kiến thức thật uyên bác, vi huynh còn tưởng ngươi nhận không ra. Tiếng cười của Lâm Hiên truyền vào tai. Hiện hắn đã thông suốt, tuy mới gặp nhưng một khi đã ký huyết chú văn thư thì cần phải đối xử tốt với đối phương cảm tình là được bồi dưỡng dần dần hiện Nguyệt Nhi không ở bên cạnh như yên tỷ tỷ cùng Cầm Tâm thì không chút tung tích ở nơi linh giới còn khá lạ lẫm này so với việc đơn thân thì có thêm một vị muội muội cũng không tồi Nam tử Hán khi đã quyết định sự tình thì không hối hận tính cách của Hồng Diệp Tiên tử trong mắt Lâm Hiên cũng không tệ hắn kêu hai tiếng Tiểu mũi chân thành hơn lần đầu rất nhiều. Có điều thiếu nữ căn bản không chú ý. Lúc này nàng hoàn toàn bị đan. Dược trước mắt hấp dẫn. Quả thật hồng diệp tiên tử đã gặp qua từ huyển đan này chính xác là cơ. Duyên xảo hợp từng phục dùng qua một viên. Hiệu quả của nó đã khiến nàng khắc sâu ấn tượng.